Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến Bây giờ, liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái Tình hình bên trong đại điện khác hẳn nghiêm trang túc mục ở bên ngoài Hơn trăm quan viên nước hoa hạ đang vừa nói vừa cười ở nơi đó Đặc biệt là mấy người ở đầu tiên vô cùng nổi bật Bởi vì bọn họ thế mà lại ngồi ở dưới đất Tần cửu Mấy ngày này ngươi đi chơi với người Tây Dương không ít nhỉ Nhìn mặt gầy đi trông thấy Phải chú ý sức khỏe đấy Đa tương quân Ngươi cũng không khá hơn chút nào nghe nói Mỗi khi ăn cơm tối xong Nữ vương Anna kia đều đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng Ngươi đừng nói với ta là Hai người đang luyện tập tiếng Trung Nguyên Này Ngươi khoan hãy nói Chúng ta đúng là đang luyện tập tiếng Trung Nguyên cha ca ca thật giỏi con muốn không phải những cái này đều phải luyện tập sao ha ha ha ha đa đại nhân ngài đây là khai thác nguồn tài nguyên hữu hạn đến cực hạn nha quản cung ở bên cạnh cười đùa tí tưởng đi đến các vị đại nhân ta ta cũng muốn nghe ngươi chỉ là một thằng nhóc da vàng còn hồi sữa thì hiểu được gì hê <cười> hê không hiểu mới phải học chứ đa đoạt cười nói Vừa đi trong đại điện này Chỉ còn lại một đoá hoa sen trắng Là ngươi rồi Nếu bọn ta kéo ngươi xuống nước Có lẽ hoàng thượng sẽ trừng trị bọn ta mất Ha ha ha Hoàng cung tỏ ra rất oan ức Lãnh hàn đó cũng là một đoá sen trắng ngươi nói hắn ta còn không bằng ta Ít nhất ta còn sở được mấy Lãnh hàn đứng một bên liếc nhìn mấy người kia Một đám không biết xấu hổ Thế mà dám nói đến chỗ này trên đại điện Hoàng cung Các người đúng là... Tân Kiều nói Ô này, ta nghe nói Một quân tử chính nhân nào đó Ở Đại bất Lệ Điên Đã nói với nữ vương người ta mấy lời bậy bạ Ta nghe mà mặt đỏ bừng hết lên Cũng không biết công chúa Lãnh hàn biết được sẽ nghĩ thế nào Lãnh hàn lo lắng nói Đừng nói lung tung như vậy Đó chỉ là phụ mệnh làm việc Đều là hoàng thượng bảo ta làm Hơn nữa, người nói là mã họa đằng Không liên quan đến ta Ta đường đường là người đọc sách Có thể làm mấy loại chuyện này sao Mã họa đằng đứng phía sau Lớn giọng mắng Lãnh đại nhân Người có còn biết xấu hổ không thế <cười> Mọi người trong đại điện đều bật cười Mấy chục sứ thần của hai mươi nước Vừa bước vào đại điện Đã cảm thấy gượng gạo Mẹ kiếp đang làm gì thế chứ Nhiều người của họ đứng ở đây Thế mà chúng lo tám phép à Lúc này Hai mắt yên lệ xà bạch đã đò bừng Khi nàng ta nhìn thấy lãnh hàn từ đằng xa vẫn chỉ cảm thấy hơi quen nhưng nghe được giọng của mã họa đằng nhìn theo hướng phát ra tiếng nàng ta đã có thể xác định đây chính là hai tên súc sinh đã mắng mình lúc bắt cóc nữ khắc man Lafuna, ngươi sao thế? Ta... không, không sao Y Lệ Sa Bạch nghiến rằng bây giờ không phải lúc trở mặt mình cũng không thể để bị nhận ra chưa có thể tạm thời nuốt cơn tức này xuống hoàng thượng giá đáo đúng lúc này tiếng triệu đến cao vang vang lên mọi người trong đại điện lập tức đứng dậy xếp hàng cứ như biến thành người khác Lệnh thiên minh mặc một bộ long bào được đặc chế riêng vô cùng uy vũ sau khi bao nhiêu năm ánh mắt hắn cũng tràn ngập sát khí ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bình thân Y lệ xa bạch ngẩng đầu lên nhìn Cuối cùng cũng được nhìn thấy Đế vương vĩ đại nhất Của lịch sử trung nguyên trong truyền thuyết Hoàn toàn không giống như mình tưởng tượng Người này chẳng phải là một tên Mặt trắng thôi sao Còn lãnh thiền mình cũng đã thấy được 20 sứ thần của các nước Đứng ở cửa đại điện Mấy người này là ai Lúc này mọi người mới quay đầu lại nhìn Hoàng thượng Không biết đã Đám người phương Tây sao vào đây được Vừa rồi chúng ta cứ mãi nói chuyện không để ý Ôi trời Đây không phải là thích khách đó chứ Người đâu Sứ thần 20 nước đều dẫn theo phiên dịch đi theo Nghe họ nói chuyện với nhau như thế Cơ mặt cũng co giật lên hồi Đúng lúc này Tân cửu bước đến Ôi Đây chẳng phải là công tước áo nhĩ lương sao Còn có tướng quân đặng ni từ Thân vương tô đan Thật lễ rồi Sao các vị chạy đến đây mà không thông báo là thị vệ của các người dẫn bọn ta đến thẳng nơi này. là sai sót của chúng ta. nãy giờ chỉ chuyên tâm nói chuyện không để ý đến các người. mời vào trong, mời vào trong. sứ thần hai mươi nước không vui bước vào trong đại điện. bái kiến hoàng đế bệ hạ nước hoa hạ. lãnh thiên minh nhìn mấy chục người này, thầm nhớ lại trong ký ức đời sau của mình, trinh đám khốn nạn này đã đi khắp nơi nhắm vào tổ quốc của mình. Đám này toàn kiểu bắt nạt kẻ yếu Sợ hãi kẻ mạnh Nếu không phải là vì hiện giờ khả năng của mình Vẫn chưa đủ Thì đã gom chúng lại vào chung một nồi Hầm từ lâu rồi Các vị sứ thần đã lại lội đường xa đến đây Chúng ta rất chào mừng Theo ta được biết hai mươi nước ở đây là các quốc gia lớn mạnh nhất Ở cả thế giới phương Tây Ta rất tò mò Là động lực nào đã thúc đẩy các vị Có thể bất chấp việc mộ tổ tiên bị đào Đất đai bị cướp Hạm đội bị phá hủy như thế. Mấy lời này đang nói đến Đức Ý Chí và Pháp Lan Tây vì mối bất hòa lâu năm với Đức Ý Chí mà khi đánh nhau, Pháp Lan Tây đã đảo bới mộ tổ tiên của nhà Hoàng đế Đức Ý Chí. Vì chuyện này mà Hoàng đế Đức Ý Chí tức đến mức méo miệng còn phần đất bị chiếm càng không cần nói. Giữa hai mươi nước có thể có không ít những trận chiến vì tranh giành thuộc địa ở nước ngoài còn thêm cả vụ hạm đội bất khả chiến bại của họ Tung hoành hống hách Không có đất nước nào là chưa từng bị bắt nạt Y lệ xa bạch ngạc nhiên Nhìn lãnh thiên minh Người thanh niên này trông có vẻ nhò nhã dịu dàng Nhưng vừa mở miệng Là toàn những lời sắc bén Thần vương tô đàn nói Không ngờ Hoàng đế bệ hạ lại có hứng thú Với chuyện ở thế giới phương Tây như thế Chẳng lẽ lúc nào ngài cũng để ý đến nơi đó sao Ông già này À không Người là ai khóe môi thân vương Tô Đan khẽ giật nói Ta là thân vương Tô Đan của đại bất liệt điên là chú của nữ vương điện hạ <cười> Ồ, nghe nói cháu gái của người rất xinh đẹp, thật sao? Lúc này đây thân vương Tô Đan sừng sốt có đánh chết ông ta cũng không ngờ lãnh thiên minh lại hỏi vấn đề này mình trả lời thì không thích hợp không trả lời cũng chẳng ổn bất lực nhìn y lệ sa bạch bên cạnh Y Lệ Sa Bạch lại rất bình tĩnh Chỉ khẽ gật đầu Nữ vương điện hạ của bọn ta Quả thật rất đẹp Vậy nàng ta đã hứa hôn chưa Có đối tượng chưa Thần vương Tô đàn không nói gì nữa Nhưng lại thầm mắng Lẽ nào đầu óc tên hoàng đế hoa hạ này Có vấn đề Mẹ kiếp nói cái gì vậy chứ Thầy lãnh thiền mình đã thành công Đã chặn được họng của đám người kia Tân Kiều ở bên cạnh nói Hoàng thượng, sứ thần các nước đường xa đến đây chắc chắn là có việc rất quan trọng nếu không sao lại cùng bắt tay với nhau vậy nên nghe xem chúng nói thế nào Được, vậy các ngươi nói xem Công tước áo nhĩ lương của Pháp Lan Tây nói Hoàng đế bệ hạ vĩ đại lần này bọn ta đến chỉ đơn giản để viếng thăm đồng thời thể hiện tình hiểu nghị của bọn ta Mong rằng các nước bọn ta có thể giao lưu học hỏi nhiều hơn Tướng quân đặng ni tử của Đức Ý Chí nói Khá lắm! Hoàng đế bệ hạ của Đức Ý Chí ta còn đặc biệt nhờ ta hỏi thăm ngài Đức Ý Chí của ta rất hy vọng có thể trở thành bằng hữu của nước Hoa Hạ Các quốc gia cũng đồng loạt lên tiếng Tất nhiên toàn là lời dễ nghe Y lệ xa bạch nhìn cảnh tượng này mà cũng âm thầm tinh toán Nếu nói các quốc gia này tới đây để biểu lộ thiện ý thì ma quỷ cũng không thèm tin Họ chỉ muốn nhìn xem tiểu hoàng đế này suốt cuộc có bản lĩnh lớn tới mức nào. Nếu hắn chỉ là một hoàng đế đùa dưỡng với đời, nàng ta tin rằng 12 nước không thể nào không động lòng với lãnh thổ này. Dù sao thì vị hoàng đế trẻ tuổi và đám đại thần luôn cười tươi hớn hở này có thể lợi hại tới mức nào. Lãnh thề mình nghe xong lời phát biểu của đàm đông mà mỉm cười. Xem ra, 20 nước đều muốn kết thành liên minh với hoa hạ ta. Nói thật lòng, ta cũng đang có ý này Ta vẫn luôn cảm thấy Thế giới này nên giao cho Quốc gia vĩ đại nào đó thống trị Nhưng nước hoa hạ ta, năng lực có hạn Hiện giờ lãnh thổ của ta Đã đủ rộng lớn rồi Không cần mở rộng thêm nữa Nhưng phương Tây của các vị thì khác Không gian phát triển rất lớn đấy Hoa hạ ta chú trọng nhất là nghĩa khí Nếu ai trở thành đồng minh của chúng ta Bất kể người đó muốn làm gì 500 vạn đại quân hoa hạ Sẽ dốc lòng ủng hộ Các sứ thần của 12 nước đều phải hít một hơi thật sâu. Nếu nói quốc gia của họ không muốn xưng ba thế giới phương Tây thì đến chính họ còn không tin. Nhưng hàng trăm ngàn năm nay các quốc gia đánh tới đánh lui về cơ bản bất phân thắng bại. Nhất là khi chính sách thực dân với nước ngoài bắt đầu xã tâm trinh phạt lẫn nhau cũng càng lúc càng nhỏ. Nhưng những lời của lãnh thiền mình rõ ràng là đang nói với họ. Ai muốn kết thành liên minh với hoa hạ Ta sẽ giúp người đó đánh trận 500 vạn quân Đó là một con số trên trời Trong đại điện không còn ai nói gì nữa Ai cũng đang âm thầm tính toán Đột nhiên Một vị sứ thần bước ra Hoàng đế bệ hạ chuông nguyên của các vị thực sự có quân đội 500 vạn người Nhân khẩu hơn 100 triệu người Còn có hàng ngàn vạn bách tính ngoại tộc Chịu quy thuận Người cảm thấy 500 vạn rất nhiều à Đội... đội quân đông như vậy một quốc gia làm sao gánh vác nổi và lại bây giờ các vị mở rộng lãnh thổ lợi hại như thế cho dù có nhiều quân đội đến vậy chỉ riêng việc đồn trú khắp nơi đã chưa mất quá nửa rồi Rất khá nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới việc chúng ta ủng hộ kết giao và liên minh nhỉ Hoàng đế bệ hạ Ngài đang muốn 20 nước chúng tôi nội chiến hay sao Lãnh thiên minh bật cười Các vị trước nay chưa từng là người một nhà Lấy đâu ra nội chiến Huống hồ ta nói là giúp đỡ các vị Làm điều mà các vị muốn làm Lẽ nào điều mà các vị muốn Là hai mươi nước đối đầu Và lại ngươi là sứ thần của quốc gia nào Người đó sững sờ Sau đó nghiêm túc đáp lại Ta là công tước ba hoắc Của đế quốc áo đại lợi vĩ đại Ồ Ta nhớ kỹ ngươi rồi Sao mặt của công tước ba hoắc Thoáng chớp trở nên khó coi Nhớ kỹ mình là có ý gì trước mặt bao nhiêu người mà tỏ ra thái độ muốn chèn ép mình, người Trung Nguyên này cũng ngông cuồng quá đấy. Nhưng mà các quốc gia khác không có thái độ gì, mình cũng không thể làm cánh chim đầu đàn. Hoàng đế bệ hạ chớ hiểu lầm, áo đại lợi ta không có ác ý, chỉ là ta vô cùng tò mò, một đội quân như thế nào mới có thể xứng đáng để chúng ta kết thành liên minh như ngài đã nói. <cười> thế thì các vị đến rất đúng lúc, hai ngày tới hoa hạ ta sẽ tổ chức duyệt binh các vị đều có thể xem cho rõ sứ thần hai mươi nước lại im lặng phải biết rằng điều kiên kỵ lớn nhất của mỗi quốc gia là để lộ quân đội và khí tài của mình ra bên ngoài nhưng người trung nguyên cho người xem một cách quang minh chính đại đó là sự tự tin và can đảm lớn nhường nào chứ sau đó lãnh thiên minh tiếp tục nói hôm nay cứ nói đến đây thôi mọi người còn điều gì muốn tìm hiểu có thể liên lạc với Tân Đại Nhân. Nhưng tôi còn một câu cuối cùng muốn nói với các vị. Kết đồng mình, một người là đủ. Sau đó, lãnh thiên minh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy Y Lệ Sa Bạch. Không phải vì háo sắc, mà vì lúc này đây, cả đại điện chỉ có Y Lệ Sa Bạch vẫn còn ngẩng đầu nhìn hắn. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người gặp nhau. Y Lệ Sa Bạch thầm nghĩ, ta muốn xem thử rốt cuộc người có phải con hồ dây không lãnh thiên mình thầm nghĩ ôi chao một tên nữ mà đẹp vậy sao y lệ sa bạch dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lãnh thiên mình khiến hắn đột nhiên có dự cảm không ổn lắm cô gái này không đơn giản dám nhìn thẳng vào mình như thế cảm giác điềm tĩnh và thong dòng ấy không phải là thứ mà một tên nữ nên có sau khi hội nghị kết thúc sứ thần của hai mươi nước một lần nữa tập trung lại với nhau bởi vì Hoa Hạ không hề hạn chế tự do của họ thậm chí họ còn không phát hiện ra bất kỳ ai đang giám sát Thần Vương Tô Đan Ngài cảm thấy hoàng đế của nước Hoa Hạ này rốt cuộc là thực sự tự tin hay là quá ngông cuồng Ta cũng không rõ nữa nhưng có một điều có thể khẳng định Hoa Hạ này sẽ không bao giờ ngừng chinh phục Với thông tin hiện tại mà chúng ta có được quân đội của Hoa Hạ gần 500 vạn chỉ ít có 200 vạn là tần bình vừa mới trường mộ mở rộng quân đội như thế làm sao có thể chỉ để phòng thủ cơ chứ liệu có phải vì họ vừa mới chiếm lĩnh được đại lục Tây Âu binh lực thủ vệ không đủ nên mới mở rộng quân đội thân vương tô đan thở dài ta cũng không dám chắc tên tiểu hoàng đế này suốt cuộc có ý đồ gì không nhìn thấu nổi vậy ngài cảm thấy hắn nói muốn tìm một đồng minh ở thế giới phương Tây là có ý gì đấy chắc chắn là thủ đoạn mà hắn dùng để phân hòa chúng ta lần này 20 nước chúng ta cùng nhau thăm hỏi lòng hắn tự hiểu không thể chiêu vào chúng ta được chắc hẳn hắn cũng sợ 20 nước sẽ lên thủ thế nên mới nghĩ ra cách này chẳng qua là muốn chúng ta nghi kị lẫn nhau sinh ra khoảng cách thủ đoạn đơn giản như vậy chắc các vị cũng không đê nỗi không nhìn ra đâu nhỉ tướng quân đặng nguy từ của Đức Ý Chí nói ta tán thành với ý kiến của thân vương tô đan nhưng cảm giác mà tiểu hoàng đế này mang đến cho ta không phải là ngông cuồng tự đại mà là nắm chắc mười mười dáng vẻ nhiều hoàn toàn không hề để tâm dường như muốn nói với chúng ta có thể kết thành đồng minh với hắn chính là may mắn bằng trời công tước áo nhĩ lương nói ta cũng có cảm giác này tuy rằng ta không cho rằng nước hoa hạ dám tiến quân về phương tây nhưng tên tiểu hoàng đế này quả thực khiến người ta cảm thấy không thể đoán được. Sứ thần áo đại lợi hô to. Sợ gì chứ, những chủng tộc lạc hậu này cứ thích làm bộ làm tịch, nếu thực sự phải lên chiến trường, hơn nhau là ở vũ khí và khả năng chiến đấu, chưa cần 20 nước chúng ta đồng tâm hiệp lực, chưa chắc chung nguyên, chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng lẽ các vị không thấy đỏ mắt ư? Tất cả mọi người im phăng phắc, qua một lúc sau, thân vương Tô Đàn mới lên tiếng. Chưa vị, Lần này chúng ta đến đây cũng chỉ vì muốn tìm hiểu đất nước này, đồng thời do xét thái độ của Hoàng đế Trung Nguyên. Tin rằng chắc hẳn trong lòng mọi người cũng đã có suy tính. Còn về việc sau cùng chúng ta có đạt được hiệp nghị hay không, điều này đợi sau này có thể bàn bạc tiếp. Nhưng hy vọng mọi người hiểu rằng chúng ta mới là chủng tộc cao quý nhất trên thế giới này. Nếu thực sự để đám người phương Đông bá chủ thế giới, vậy thì chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp vậy nên mong mọi người phải giữ giới hạn đừng để bị người trung nguyên lừa gạt đặng đi từ mỉm cười Thần vương tô đan yên tâm mọi người đâu phải cài ngốc Và lại trên thế giới này đâu có ai trời sinh đã là cài địch hay bằng hữu tất cả cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi Thần vương tô đan nói ta chỉ nhắc nhở các vị tin rằng khi có một cài địch mạnh như thế cận kề ngay bên cạnh bất kỳ quốc gia nào đang ngồi ở đây cũng không thấy vội vã gì. Nếu thực sự có ngày hôm ấy, dù muốn tìm một người bạn cũng chờ chắc đã tìm được. Công tước Áo Nhĩ lương lên tiếng. Chúng ta cũng không cần phải ngồi đây nghi kỵ lẫn nhau, ta tin rằng suy nghĩ của mọi người rất nhất quán, nếu có cơ hội, ai mà không mong được sở hữu vùng đất giàu có này, nếu không có cơ hội, ai mà muốn đắc tội quốc gia lớn mạnh này. Chúng ta cứ xem buổi duyệt bình mà người Trung Nguyên chuẩn bị cho chúng ta đi đã. Suốt cuộc là kiêu ngạo tự đại Hay thực sự có thực lực Sẽ thấy ngay thôi Thành vọng hải Xung quanh thành vọng hải Hôm nay tràn trúc toàn người với người Theo tin tức từ khinh khí cầu truyền về Hôm nay tàu hỏa Có thể quay về thành vọng hải Suốt nửa tháng trời Kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử loài người Cuối cùng cũng xảy bước đi cuối cùng Đây không chỉ là công lao Của 50 tình nguyện viên Mà còn là công lao của vô số bách tính hòa hạ Tất cả mọi người đều vô cùng mong chờ Đúng giờ ngọ Cùng với một tiếng nổ cực lớn Đoàn tàu hỏa tiến vào thành vọng hải Vô số bách tính ven đường Bắt đầu hò hét điên cuồng Mà Lý Tấn Hỷ cùng những người kia Cũng kích động rừng rừng nước mắt Quay về rồi Quay về bình an rồi Khi tiếng còi hú chói tai vang lên Đoàn tàu hỏa chậm rãi tiến vào chiến đài Khi tàu hỏa dừng lại 50 tình nguyện viên gieo hỏi lao xuống Tuy mặt mũi vô cùng mệt mỏi Nhưng không thể giấu nổi vẻ hưng phấn Toát ra từ nội tâm Bọn ta quay về rồi Chúng ta thành công rồi Thành công rồi Chúng ta thành công rồi Cuối cùng cũng thành công rồi Thông tin toàn tuyến tàu hỏa vận hành thành công Nhanh chóng được lan truyền khắp mọi nơi trên cả nước Khi y lệ sa bạch đang ngồi trong tiểu lâu bên cạnh sông Minh Hà Hào hứng nghe hí khúc trung nguyên Đột nhiên, nghe thấy tiếng huyên náo vang lên bên ngoài, mấy người hầu trong tiểu lâu mừng rỡ chạy vào trong. Toàn tuyến đường sắt tuyến Đông vận hành thành công rồi, đường sắt của chúng ta cuối cùng cũng xong rồi. Trong thoáng chốc, người trong tiểu lâu sôi nổi hẳn lên, ùa nhau chạy ra ngoài, đến cả các diễn viên đang hát kịch trên đài chạy hết xuống, một người trông như ông chủ cũng bước tới. Các vị bằng hữu từ xa đến đây, thật lòng xin lỗi hôm nay không thể nào làm kinh doanh nữa tuyến đường sắt của hoa hạ chúng ta cuối cùng cũng xây xong rồi tôi cũng phải ra phố góp vui đây y lệ sa bạch tò mò hỏi đường sắt là thứ gì cơ là tàu hoa đó nói với các vị, các vị cũng không hiểu được nhưng chưa vị yên tâm hôm nay miễn phí tiền trà nước xin hỏi, đường sắt này liên quan gì tới các vị à tất nhiên là có liên quan rồi đây là niềm tự hào của toàn thể người dân hoa hạ y lệ sa bạch bước ra đường phố với vẻ khó hiểu lúc này đây bên ngoài lố nhố đầu người đầu đầu cũng tiếng hò reo mừng vui chốc lát sau vô số tiếng pháo trúc nổ bắt đầu vang lên nếu vâng bệ hạ chỗ này hỗn loạn quá chúng ta về trước đi thôi sắc mặt của y lệ sa bạch lúc này vô cùng chấn động bởi vì cô ta không chỉ trông thấy bách tính mà còn vô số binh sĩ cũng xông ra đường nhưng họ không duy trì trật tự trị an mà còn mải miết ôm nhau ăn mừng cùng người dân. Thần Vương Tô Đạn, Suốt cuộc là sức mạnh gì khiến bách tính yêu thương và ủng hộ đến thế này? Không chỉ có y lệ sa bạch mà sứ thần của hai mươi nước đang ở thành Thiên Khải cũng lần đầu cảm nhận được sự nhờ tình chưa từng có. Tiếng hoan hô và reo hò của hàng trăm vạn người dân, cảnh tượng khiến nhiệt huyết dâng trào này, nhìn một lần thôi nhưng cả đời khó quên. Đặng nê tử đứng trên lầu gác với gương mặt nặng nề. Lập tức viết thư hồi âm cho Hoàng đế bệ hạ. E rằng chúng ta phải thay đổi kế hoạch rồi. Ngoại thành Thiên Khải, đại doanh Bắc Sơn, vô số đội ngũ tham gia Duyệt Bình đã hoàn thành đợi lệnh tập kết cuối cùng. Rất nhiều dân chúng và đại biểu các nước thuộc địa tới xem Duyệt Bình cũng đều đã đến thành Thiên Khải. Duyệt Bình quy mô lớn nhất trên thế giới hiện tại sắp bắt đầu. Cổ Ấn Độ Vương triều Cao Lệ, vương thành Đức Lý. Khi A Dục Vương xăm đầy mình đi ra khỏi tế đàn, mấy quý tộc lập tức xông tới. A Dục Vương vĩ đại, đại sự không ổn rồi, người phù tang nhờ hạm đội cường đại đã tới eo biển, hiện tại đang giết thẳng tới Đại Lý. A Dục Vương biến sắc, mặc dù bản thân đã một lòng hướng Phật, nhưng bản tính mấy chục năm giết chóc cũng nháy mắt thức tỉnh. Triệu tập quân đội chi viện mất bao lâu? Ít nhất cũng phải một tháng, quân đội của chúng ta tốc độ di chuyển quá chậm, quân đội phương Bắc gần chúng ta nhất vừa mới tham gia Bình Định xong vẫn đang nghỉ ngơi chỉnh đốn, cho dù là họ cũng mất ít nhất 20 ngày mới tới nơi. Lập tức chuẩn lệnh, toàn bộ quân đội xung quanh cấp tốc tri viện, bảo họ bỏ lại vũ khí nặng vào quân đoàn tượng bình, càng nhanh càng tốt, đồng thời cho thủ quân trong thành chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng người phủ tàng chưa còn cách chúng ta lộ trình không đến một tuần. Hơn nữa, Vương Thành Đức Lý địa thế chật hẹp, rất dễ bị pháo lửa tấn công. Hay là chúng ta rút khỏi Vương Thành Đức Lý đi? A Dục Vương không hờn giận, nói. Hơn 100 vạn dân Đức Lý, sao có thể nói rút là rút? Nếu như chúng ta đi, thì bọn họ biết làm thế nào? Không thể vì sự ích kỷ của chúng ta mà khiến vô số bách tính chịu đau khổ được. A Dục Vương đám người phổ tàng này rất rõ ràng là nhắm tới ngài bọn chúng biết không đấu lại được chúng ta cho nên mới nghĩ ra chiêu này cho nên chỉ cần ngài vô sự thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ rút lui thôi với bản tính của người phổ tàng sao có thể dễ dàng để yên nếu như ta đi rồi vậy chỉ khiến chúng báo thù càng thêm điên cuồng các người không cần nói nữa ta sẽ không đi đâu cả vâng khi mặt trời lần nữa mọc lên Thành Thiên Khải cuối cùng đã tới ngày náo nhiệt nhất trong lịch sử. Hai bên đường của Đại Doanh Bắc Sơn lúc này sớm đã chật ních lại người. Vô số dân chúng đến từ sớm, từ xa nhìn lại trông rậm rạp chết chít, căn bản không nhìn thấy điểm kết thúc. Do đã cân nhắc tới việc dân chúng muốn xem duyệt binh quá nhiều, nên rất nhiều điểm dừng chân được dựng lên dọc đoạn đường gần 10 km tranh thủ giúp dân chúng có thể chứng kiến bữa thịnh yến bổ mắt này khi y lệ sa bạch tới hội trường chính thì nơi này đã trở thành bên người xung quanh hội trường khổng lồ và trên sườn núi đều chặt ních lại người cho dù y lệ sa bạch đã từng chứng kiến rất nhiều sự kiện lớn thì vẫn không kiềm chế được vẻ kinh ngạc dân chúng ở đây tại sao lại điên cuồng như vậy Đây rốt cuộc là lực lượng thế nào chứ trên khán đài chính lúc này Sứ thần và các khách quý các nước Đều đã đến Đặc biệt là sứ thần hai mươi nước đó Trong mỗi người một biểu cảm khác nhau Căn bản không đoán ra được Họ rốt cuộc đang nghĩ gì Anna nữ vương dẫn theo khắc đa Cũng đã tới hội trường Bọn họ ngồi gần Y lệ sa bạch Khắc đa còn hào hứng hô lên Ba ba, ba ba ở đâu <cười> Đừng vội Một lát nữa ba ba sẽ xuất hiện thôi Y lệ sa bạch tò mò Nhìn về phía Anna lẽ nào đây chính là nữ vương của tộc La Sát đó ư? xem ra nàng ta đang sống khá hạnh phúc đám người Trung Nguyên này rốt cuộc đã dùng cách gì mà khiến nhiều nước thần phục họ như vậy Cộc Cộc Cộc Cùng với tiếng bước chân chỉnh tề hai hàng đội vệ binh quân Hắc Kỳ dẫn đầu xuất hiện hai bên sườn hội trường rất nhanh đã bao vây cả hội trường trên khán đài chủ Một người cầm trong tay loa phòng thanh nói: "Các vị sứ thần, ta là phiên dịch phụ trách diễn giải buổi duyệt binh lần này. Duyệt binh của chúng ta sắp bắt đầu rồi, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi." Cùng với vô số tiếng hò reo từ xa bắt đầu truyền đến âm thanh oanh oanh. Đó là tần số do gần 20 vạn người bước đều chỉnh tề phát ra. Đứng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được mặt đất rung động tất cả mọi người ở hội trường chính đều nôn nóng chờ đợi khi âm thanh càng lúc càng gần thì tất cả mọi người đều không kiềm chế được sự kích động cuối cùng đã có người xuất hiện ở cửa vào hội trường chính rồi năm ngàn bạn nhỏ tay cầm tay mặc y phục tươi đẹp tay cầm lá cờ năm màu giơ cao hai tay của nhau lên hội trường chính nháy mắt vang lên vô số tiếng vỗ tay mau nhìn kia trong đó có con trai ta Còn nhà ta cũng ở trong đó Rất nhiều người trên khán đài chủ Lại sững sờ Trẻ con ư không phải nói là ruột binh sao Sao lại đột nhiên ở đâu ra lắm trẻ con thế này Nhưng sau đó Bọn họ mới phản ứng lại Sự xuất hiện của đám trẻ nhỏ này Mới là điều khủng bố nhất Bởi vì đám nhỏ gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc đó Biểu cảm đủ để nói lên tất cả Các vị Đây là đội ngũ đầu tiên Là một vạn bạn nhỏ trong các thư viện thành thiên khải, chúng đại biểu cho tương lai và hy vọng của nước hoa hạ ta. Tất cả những việc chúng ta làm ngày hôm nay đều là vì ngày mai của chúng được tốt đẹp hơn. Trong lúc nói chuyện, một vạn bạn nhỏ đã đi đến hội trường, mặt hướng về phía khán đài chính rồi dừng lại. Một, hai, bắt đầu! Tiếng hát êm tai bắt đầu vang vọng cả hội trường. Cả đánh thức trái tim đang ngủ say, chậm rãi mở đôi mắt của bạn ra, nhìn thế giới rộn ràng, liệu có vẫn đang chuyển động không ngừng một cách cô độc hay không. Gió xuân không hiểu phong tình, lay động trái tim thiếu niên, khiến nụ cười của chúng ta tràn ngập vẻ kiêu ngạo của thanh xuân. Một vạn bạn nhỏ hát đồng ca, ngày mai sẽ tốt hơn, trực tiếp đốt cháy sự nhiệt huyết của tất cả mọi người có mặt ở đó. Vô số người không nhịn được mà vỗ tay, thậm chí là hát cùng. Mọi người ngồi trên khán đài chính, không một ai không khiếp sợ. Sau khi đám nhỏ rời đi, lại có người đi ra. Đám sứ thần có mặt tại đó lại càng kinh hãi hơn. Bởi vì người già lượt này lại là người già. Bọn họ đi rất chậm, tay còn dơ lên những bức họa, còn dân chúng tại đó lại toàn bộ đứng lên, yên lặng nhìn họ. Các vị, Đội ngũ thứ hai là cha mẹ của những binh lính tử trận của nước hoa hạ chúng ta. Những anh hùng đó đã không có cơ hội tham gia duyệt binh, nhưng bố mẹ của họ có thể thay họ tham dự. Hy vọng những binh lính đó trên trời cao có thể nhìn thấy cha mẹ mình đang sống rất tốt. Tất cả mọi người trên khán đài chính đều không ai nói gì, bởi vì lúc này đã không cần phải nói sự tôn trọng trang nghiêm yên lặng còn hơn hết thảy. Khi đội ngũ người già chậm rãi đi ra khỏi hội trường, thì một tướng quân cưỡi trên mã đi vào, khắc đà kích động hô lên: Ba ba là ba ba. Đa đoạt thân là thống soái đại quân, người đầu tiên đến hội trường chính, cưỡi ngựa thẳng tới phía trước khán đài chính, đứng trên đài cao đã được dựng sẵn ở đó, uy vũ quét mắt nhìn một vòng, sau đó hô lên: Người thức ruột bình nước hoa hạ, chính thức bắt đầu. ầm ầm ầm. Hàng trăm khẩu đại bác phủ vải đỏ sớm đã chuẩn bị xong nháy mắt bắn ra tiếng nổ kinh thiên động địa khiến dân chúng ở toàn hội trường nhất loạt gieo hò Bước đều, bước Hai tướng lĩnh quân đội, phương trận quân Hắc Kỳ cuối cùng đã xuất hiện Vô số binh lính bước đi chỉnh tề đều tăm tắp thân mặc áo giáp màu đen tay cầm trường đào tựa như ma quỷ đi vào trong hội trường Cột, cột, cột bước chân chỉnh tề nhìn từ xa, tựa như mô phỏng lẫn nhau, khiến người xem lập tức khí huyết sôi trào. Sơ thần hai mươi nước cuối cùng đã nhìn thấy thứ mà họ muốn thấy, nhưng điều để lại cho họ lúc này chỉ có sự chấn động. "Cao vị, đội ngũ cao vị đang thấy là đội ngũ bộ binh của chúng ta. Mỗi phương trận do 5000 chiến sĩ tạo thành, vũ khí là trường đao và súng kíp, tổng cộng 40 phương trận." 40 phương trận ư? Vậy sẽ là 20 vạn bộ binh. Phương trận quy mô như vậy, đúng 20 vạn người. Đó phải là lực lượng khủng bố cỡ nào chứ? 5.000 binh lính bước đi đồng đều, rất nhanh đã đi tới phía trước khán đài chính. Bước đều, bước! 5.000 người, nháy mắt thay đổi bước chân, bắt đầu bước đều chỉnh tề về phía trước. Tiếng dậm chân tại chỗ to lớn, khiến cả hội trường bắt đầu trở nên chấn động sự nhiệt tình của dân chúng có mặt ở đó cũng hoàn toàn được đốt cháy hắc kỳ quân mạnh mẽ hắc kỳ quân vạn tuế cộp cộp cộp nhìn hàng bước chân nghiêm chỉnh đều tăm tắp y lệ sa bạch hiểu được tuyệt đối không phải là việc dễ dàng làm được việc này phải có khả năng kêu gọi và chấp hành thế nào chứ xem ra tay tiểu hoàng đế này quả thực không đơn giản đội súng kiếp của quân hắc kỳ lúc này đã toàn bộ đổi sang chiến phục mới nhất, mặc dù nhìn trông có chút kỳ dị nhưng đặc biệt xoa khí uy vũ. Đây chính là do lãnh thiên mình đích thân thiết kế ra, dựa trên chế phục cải cách của đức trong thế chiến thứ hai. khi bọn họ tay cầm súng kiếp xuất hiện đã khiến vô số thiếu nữ hú hét ở mỹ đẹp trai quá, sao lại có thể đẹp như vậy không chịu được mất. nhìn lại đám sứ thần trên khán đài chính lúc này sắc mặt đều đã khó coi đến cực độ tin rằng không ai nghĩ đến việc đắc tội với một quốc gia như vậy 40 phương trận bộ binh khổng lồ mất đúng nửa canh giờ mới đi xong từng hàng ngũ chỉnh tề đó để lại hội trường vô số tiếng cảm thán và kinh ngạc ngay sau đó là hàng trăm chiếc chiến xa kéo theo giàn giáo xuất hiện mỗi năm chiếc chiến xe tạo thành một hàng đúng 40 hàng Trên mỗi giàn giáo đều có một giá súng gia đặc lâm cỡ đại Đam sứ thần trên khán đài chính Lập tức sôi trào Trời ơi Đó là thứ gì vậy Lại có thể tự di chuyển Đó là chiến xa sao Chiến xa của Hoa Hạ Sao lại kỳ quá như vậy Các vị Đây là súng kiếp gia đặc lâm Bản cải tiến mới nhất Do Viện Khoa học nước Hoa Hạ ta chế tạo Mỗi giày nhanh nhất có thể bắn đạn ra Mỗi lần nhét đạn vào Có thể thực hiện bắn liên tiếp 200 phát Hiện tại quân đội đã được trang bị 2000 chiếc Tất cả mọi người trên khán đài chính Lập tức yên lặng Liên tiếp bắn ra 200 phát Đây là khái niệm gì chứ Có thể sao Một sứ thần hồ lớn lên Lời người nói đều là sự thật sao Không phải đang hù dọa chúng ta đấy chứ Một phiên dịch viên cười nói Một lát nữa sẽ có biểu diễn thực tế Ngài có thể tự mình xem chỉ thấy mấy chục chiếc chiến xa nhanh chóng xếp thành một hàng nhắm chuẩn vào bia giáp công sự che chắn và công cụ phòng ngự được chuẩn bị sẵn phía trước chuẩn bị bắn liên tiếp bắn tay tạch tạch, tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch cùng với khói súng to lớn mấy chục chiếc súng kíp ra đặc lâm bắt đầu bắn điên cuồng chỉ thấy những bia chắn và công sự đó hoàn toàn bị bắn nát với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường Những công cụ phòng ngự Lại càng bị bắn vỡ vụn hơn Cả quá trình biểu diễn rất gọn gàng Lêu loát, không có bất cứ sai sót nào Trên khán đài chính lúc này Đã lặng ngắt nhiều tờ Chỉ còn lại vô vàn dân chúng Vẫn đang hoan hô hò hét Các vị tiếp tục xem đi Đây mới là chiến xe thiết giáp Do nước hoa hạ chúng ta tự nghiên cứu Chế tạo ra Trải qua không ngừng thay đổi Chúng ta đã thực hiện được Đồng thời cả kỹ thuật phóng đạn nữa đám sứ thần vẫn còn đang khiếp sợ, lúc này mới phản ứng lại, chỉ thấy hàng trăm chiếc chiến xa thiết giáp đã được lai tới. Sau khi đi qua khán đài chính, thì nhanh chóng điều chỉnh thành bốn hàng, đồng thời dương cao các khẩu pháo lên, nhắm chuẩn vào dãy núi phía trước, bắn. ầm ầm ầm, vô số đồng phong số một được bắn ra, hướng về phía dãy núi trước mặt, tạo nên một trận cuồng oanh loạn tạc. Cào tòa núi, nháy mắt bị bao trùm bởi khói lửa ngập tràn, đất đá bay tứ tung. Ngay sau đó, chính là tới đội ngũ chiến xa 2 ống. Chiến xa 4 ống và chiến xa 2 ống, mặc dù bọn họ không tiến hành diện bắn, nhưng không ai dám nghi ngờ bọn họ là thật hay giả. Bởi vì nguyên lý bắn nhiều và bắn đơn là nhờ nhau, chỉ có trình tự thì phức tạp hơn chút mà thôi. Theo sau đi vào hội trường là một đội hình nhỏ khoảng 2.000 người. Bọn họ thân mặc hắc y bó sát người, mang theo một loại công cụ đặc chế khiến người ta không thể nhìn ra là thứ gì. Những người này rốt cuộc là ai? Các vị, tiếp theo, điều mà các vị đang nhìn thấy là bộ đội đặc trùng của nước khoa hạ ta. Bọn họ tinh thông các loại vũ khí cùng ám sát. Hôm nay, thứ mà họ thể hiện cho các ngài thấy là vũ khí sát nhân đặc biệt của nước khoa hạ thiên châu. Vũ khí này lúc bắn ra vô thanh vô tức, nhưng có thể khiến tất cả sinh mạng trong bán kính trăm mét, chết tức tưởi. Một khi bắn ra, thì cả địch căn bản không thể né tránh. Rất nhiều bình lọ, thùng gỗ, nhanh chóng được bày ở xa xa. Hàng trăm binh lính bộ đội đặc trùng dùng một loại công cụ tương tự nhiều pháo cối để bắn thiên châu ra. Chỉ thấy thiên châu siêu một tiếng đã bay đến trên điểm mục tiêu, nháy mắt vỡ ra, Vô số kim châm không thể nhìn thấy bằng mắt thường Tựa như thiên nữ tán hoa bay ra Chai lọ, thùng gỗ ở phía xa Nháy mắt bị bắn tròn nát bấy Sớ thần của hai mươi nước trên đài Lúc này đã không phải kinh ngạc đơn thuần nữa Mà không kiềm chế được toát mồ hôi lạnh Ngay sau đó lại là hàng trăm chiếc chiến xa Kéo chạy vào hội trường Điểm không giống với đội ngũ trước đó Là bọn họ không có giàn dao kéo mà trực tiếp kéo theo một giá đại bác khổng lồ. Thượng đế ơi, đó là đại bác sao? Lồng pháo dài như vậy ư? Trời ơi, đó không phải là đồ thật đấy chứ. Các vị, thứ các vị hiện tại đang nhìn thấy chính là pháo thiên hỏa lưu tình do viện khoa học nước Hoa Hạ chúng ta vừa mới nghiên cứu thành công, cự ly bắn của nó đã đạt đến 2000 bước bộ, phạm vi nổ gấp đôi đại bác bình thường, hơn nữa còn không cần châm lửa vẫn có thể bắn được có thể nói là lợi khí công thành chiếm đất, viễn dương hải chiến. Trước mắt, chúng ta đã sản xuất được 500 chiếc, trong vòng một năm có thể sản xuất thêm 1.000 chiếc nữa. 2.000 bước bộ, gấp đôi đại bác bình thường, còn không cần châm lửa. Sau mặt của đám sứ thần hai mươi nước trực tiếp chuyển sang màu xanh lét, đến y lệ xà bạch cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Hiện tại đừng nói đến muốn 20 nước liên hợp tấn công Trung Nguyên. E rằng để liền mình hai mươi nước, đoán chừng cũng không có khả năng nữa. Đối mặt với quốc gia cường đại như vậy, tuyệt đối không ai dám đối đầu. Chỉ thấy hàng trăm khẩu pháo thiên hỏa lưu tình dưới sự dẫn dắt của Cảnh Phong Hà, nhanh chóng đã hoàn thành xếp hàng, nhắm khẩu pháo thẳng vào truyền núi phía xa. Điều chỉnh nòng pháo, ba phát chuẩn bị, bắn. Ầm ầm, ầm, ầm ầm, ầm. Chỉ thấy vô số đầu đạn được bắn ra sau khi tạo thành một đường cắt cong qua bầu trời duyên dáng đã bắn lên trên núi phía xa đó âm âm âm âm âm âm cả toàn núi lớn bị chấn động đến lắc lờ phần núi ở trên núi bên cạnh trực tiếp bị nổ sụp xuống diễn giải viên bên cạnh cười nói <cười> các vị buổi duyệt binh của chúng ta ước chừng đã trải qua hơn một nửa rồi mời mọi người nghỉ ngơi chốc lát vũ khí lợi hại chân chính của nước hoa hạ ta sắp xuất hiện rồi Mấy sứ thần ngoại quốc trực tiếp không kiềm chế được mà kêu lên Oh my god Vậy mới hơn một nửa sao Vẫn còn vũ khí lợi hại hơn nữa Thượng đế ơi Tha cho chúng con đi Còn công tước áo nhĩ lương của Pháp Lan Tây và tướng quân Đặng ni Từ lúc này đã hạ quyết tâm nhất định kết minh với người Trung Nguyên hơn nữa phải càng nhanh càng tốt Y lệ sa bạch thông minh lúc này sao lại không thể nhìn ra được suy nghĩ của mọi người Sự cường đại của người trung nguyên Quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng Của tất cả mọi người Căn bản là sự tồn tại biến thái Nực cười Một tháng trước mọi người vẫn còn đang cãi vã Về việc chia trác trung nguyên thế nào Y lệ xa bạch nhìn về phía thân vương tô đan bên cạnh Thân vương các hạ E rằng chúng ta phải lập tức thay đổi kế hoạch rồi Ý của người là Kế hoạch nhắm vào người trung nguyên sao Không sai Hành động liên hợp chia cắt trung nguyên e rằng đã không thể thực hiện được nữa. Nhưng nếu như người Trung Nguyên thật sự muốn tìm một đồng minh ở thế giới phương Tây chúng ta, vậy thì chỉ có thể là Đế quốc Đại Bất Liệt Điền ta. Hiểu chưa? Thần Phương Tô Đan âm thầm gật đầu. Hiểu ạ. Chỉ là người Trung Nguyên này dường như rất có địch ý với chúng ta. Hơn nữa chiến xa của bọn họ rõ ràng là dùng máy nhiễu khắc man, còn cả trận chiến với người Phổ Tăng lần trước, e rằng... Không đợi cho thần vương tô Đan nói xong Yên lệ sa bạch liền lên tiếng Những chuyện này ta sớm đã biết rồi Nhưng trên thế giới này Làm gì có kẻ địch vĩnh viễn Chưa cần hai bên có cùng lợi ích và mục tiêu Thì không có thương vụ nào Không đàm phán được Về phần những việc trước đó Cứ giả vờ như không biết đi Vâng, vậy thần trở về sẽ lập tức sắp xếp Không, duyệt binh kết thúc Thì lập tức thực hiện không thể để các nước khác cướp mất ngay trước mắt chúng ta được vâng diễn giả viên bên cạnh lúc này lại lần nữa lên tiếng các vị khách quý từ xa đến và sứ thần các nước buổi duyệt binh của chúng ta sắp bắt đầu lại rồi hy vọng mọi người đã có một buổi xem đã mắt ầm vang ầm vang ở cửa hội trường hai mươi cỗ máy móc khổng lồ được chế tạo từ sắt thép chậm rãi chạy vào trong hội trường chỉ thấy phía sau những cỗ máy móc đó đều có hai cỗ máy nữ khắc màn điều khiển chuyển động xung quanh còn có vô số binh lính tiến hành hộ tống đây... đây lại là thứ gì vậy? Chưa vị, đây là vũ khí công thành mà hoa hạ ta vừa tự nghiên cứu ra thang thiên thần thang thiên thần tổng thể làm từ sắt thép, bất luận là quân đội thủ thành, dùng lửa hay dùng tiễn cũng đều rất khó gây ra tổn hại Đồng thời, chúng ta còn nhờ vào các trợ lực máy móc thực hiện được tốc độ di chuyển của thang thiên thần với mục đích công thành nhanh chóng. Mọi người xem, bệ đỡ đằng sau lưng cực lớn của thang thiên thần này có thể tiến hành điều chỉnh cao thấp dựa vào tường thành. Từ đó, đạt được độ cao tương đồng với tường thành giúp binh lính của chúng ta có thể trực tiếp xông lên tường thành của quân địch. Đương nhiên, thang thiên thần này cũng có khuyết điểm chính là quá lớn, căn bản không thể mang ra hải ngoại được chỉ có thể sử dụng trong lục địa mà thôi. Mọi người trên khán đài chính đều bắt đầu tập trung tinh thần lắng nghe, thậm chí còn có người bắt đầu ghi chép. Hiện nay, không còn ai có thể nghi ngờ rằng nước hoa hạ này đang dọa người nữa. Chưa nói đến, suốt cuộc bọn họ có bao nhiêu dự trữ, chỉ riêng những thứ thể hiện ngày hôm nay đã đủ khiến lòng người sợ hãi rồi. Mọi người tiếp tục xem đi. Sau đây là màn biểu diễn pháo đạn đặc sắc. Chỉ thấy từng chiếc chiến xa cỡ lớn Kéo theo giàn giáo thật dài Tiến vào hội trường Các loại pháo đạn lớn nhỏ khác nhau Được trưng bày trên giàn giáo Các vị Chỗ đạn pháo này Toàn bộ đều là do viện khoa học khoa hạ ta Tự nghiên cứu thiết kế tạo ra Từ đạn súng kiếp nhỏ nhất Đến đạn đơn phát Đạn gia đặc lầm Cùng với đạn bộc phá cỡ nhỏ Mà chúng ta vừa chế tạo ra Đã được trang bị toàn bộ trong quân Mọi người hãy quan sát chỗ bom đạn cỡ đại phía sau đó. Lần đợt là đông phong số 1, đông phong số 2 bom nguyên thủy, bom cửa mới bom khói cùng với bom cháy Đó Đó là thứ gì vậy? Đột nhiên có người hô lên chỉ thấy phía sau một chiếc chiến xa khác lại được trang bị một khỏa đạn đạo nhưng thể tích của một khỏa đạn đạo đó gần như vượt qua tất cả số đạn đạo gộp lại Thực ra khỏa đạn đạo này vừa được lắp ráp tức thời dùng để hồ dọa bởi vì đạn đạo lớn như vậy với kỹ thuật hiện tại căn bản không thể phóng được cho dù thả từ trên không cũng cực kỳ khó khăn hơn nữa còn gây ra việc hết sức lãng phí lượng lớn hòa dược may mà ở thế giới này vẫn chưa có người hiểu những thứ này diễn giải viên cười nói tiếp theo xin long trọng giới thiệu với mọi người vũ khí hủy diệt cuối cùng của nước hoa hạ chúng ta tử thần trọng lượng của tử thần nặng hơn 2.500 cân phạm vi bạo tạc có thể đạt đến 500 thước tường thành bình thường chỉ cần một khỏa là có thể nháy mắt phá hủy trên khán đài chính lại lần nữa yên lặng hiện tại bọn họ không chỉ cảm thấy chấn động nữa mà là sợ hãi tại sao hệ thống tình báo của chính mình lại không hề hay biết chút gì về những thứ này trên thế giới sao lại đột nhiên xuất hiện một quốc gia khủng bố như vậy có người không nhịn được hỏi Bom đạn lớn thế này, làm thế nào để phóng ra được? Diễn giải viên cười đáp. Ha ha ha, hiện tại chúng ta đã có hai loại kỹ thuật phóng. Một loại là trực tiếp thả từ trên không xuống. Loại còn lại là để tử thần tự phóng. Nhưng kỹ thuật tự phóng vẫn là cơ mật, tạm thời không tiện công khai. Có điều, hôm nay có thể biểu diễn cho mọi người xem thả từ trên không trung xuống. Thả từ trên không trung... Đúng trong lúc tất cả mọi người Đều tỏ ra không hiểu và tò mò Thì một chiếc tinh thần số 1 khổng lồ Xuất hiện trên bầu trời hội trường Bắt đầu từ từ hạ xuống Thượng đế ơi Đây lại là thứ gì vậy Là khinh khí cầu sao Sao lại to như vậy chứ Trời ơi cảm giác duy nhất hiện tại của ta là Nếu như quân đội của chúng ta Khai chiến với người trung nguyên Thì e rằng nửa năm cũng không trụ nổi mất Đáng chết thật lần trước hình như ta đàm phán với người trung nguyên giọng điệu không tử tế lắm liệu bọn họ có ghi hận ta không Chỉ thấy tinh thần số một rất nhanh đã hạ xuống bên cạnh tử thần mấy chục binh lính hạ tử thần xuống khỏi giàn giáo rồi lại lần nữa khiêng lên chiến xa sau đó chậm chậm nâng lên không trung cỗ tinh thần số một này được thiết kế để chuyên môn phóng tử thần trên khinh khí cầu được trang bị thêm hai bộ dầm dọc dùng để nâng tử thần lên khi khinh khí cầu bay đến trên ngọn núi cao ngất phía xa thì tử thần được thả xuống ầm uỳnh uỳnh cùng với tiếng nổ vang vọng phía chân trời gần trăm quả bom loại nhỏ trong tử thần và hòa dược mà quân hắc kỳ đã chôn trước trên đỉnh núi cùng lúc bạo nổ ngọn núi khổng lồ đó bị nổ không còn gì ngay tại chỗ không chỉ đám sứ thần đang ngồi xem trên khán đài mà dân chúng trong toàn hội trường cũng đều khiếp sợ đến nỗi không dám lên tiếng một ngọn núi lớn mà cứ thế mất rồi ư đây có còn là lực lượng của con người nữa không dù là đa đoạt sớm đã có chuẩn bị tâm lý trước thì lúc này cũng không kiềm chế được thầm nói trời ơi dữ dàng vậy vở kịch này không phải đã từng diễn qua rồi đó chứ mãi hồi lâu sau toàn trường mới lại lần nữa vang lên vô vàn tiếng reo hò châu bò quá quá lợi hại rồi Nước hoa hạ của chúng ta lại có vũ khí hủy thiên diệt địa như vậy khủng Trời ơi Đấy nhất định là lực lượng thiên thần ban cho Là thiên thần đang phù hộ hoàng thượng Phù hộ con dân hoa hạ ta Diễn giải viên trên khán đài chính Nhìn mọi người đang trợn mắt há mồm Cũng phải họ khan vài tiếng Khổ khổ Các vị Vừa nãy là màn biểu diễn không thà của tử thần Tiếp theo Mọi người sẽ được thấy tiết mục đặc sắc nhất ngày hôm nay màn biểu diễn của không quân nước Hoa Hạ Số thần hai mươi nước lúc này đã hoàn toàn chết lặng chỉ còn lại suy nghĩ cuối cùng Đại ca được rồi, thực sự không chịu được nữa rồi, đừng biểu diễn gì nữa chúng ta thừa nhận rồi vẫn chưa được sao Đột nhiên có người hô lớn lên Mau nhìn ở đó kìa khinh khí cầu của chúng ta tới rồi Chỉ thấy từ xa trên bầu trời đại doanh Bắc Sơn một dàn khinh khí cầu rậm rạp